Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của chuyện vụng trộm không thể giấu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện .com. Phiên ngoại một nghỉ hè tang trĩ không có việc gì làm trôi qua cực kỳ nhàm chán. Thỉnh thoảng bạn bè sẽ hẹn cô ra ngoài chơi còn không thì toàn bộ thời gian còn lại cô sẽ ở nhà một mình ngồi vẽ. Đôi khi sẽ gặp đoàn gia hứa vài lần. Không giống cô, đoàn gia hứa vô cùng bận rộn, ngày nào cũng tăng ca đến 11-12 giờ đêm, thời gian ngủ còn không đủ. Bình thường, Tăng Chỉ thường thừa lúc giờ nghỉ chưa đến tìm anh cùng ăn cơm, giống như hồi còn ở Nghi Hà. Biết rằng khởi nghiệp rất vất vả, mệt mỏi, mà đoàn gia hứa cũng tận dụng mọi khoảng thời gian còn trống dành cho cô Tăng Chỉ không bực tức gì, chỉ cảm thấy nhàm chán. Tình trạng này cứ trôi qua như thế hết một tuần. Tăng Chỉ nhàn rỗi ở nhà, vô tình tìm được niềm vui khác. Bởi vì hiện tại ở trên mạng có rất nhiều blog và video nấu ăn, mà cô lại vừa vặn bỗng dưng có hứng thú với nấu ăn. Trong nhà cô tủ lạnh luôn đầy ắp đồ, không thiếu thứ gì cô cũng không cần chạy ra siêu thị mua đồ, vì vậy hào hứng đi vào phòng bếp tìm tòi vài công thức. tang chỉ là một người nghiêm túc và cẩn thận, vì vậy cô cực kỳ tuần thù các nguyên tắc tỉ mỉ hoàn thành từng công đoạn mà các video nấu ăn hướng dẫn. Cô cảm thấy mỗi thao tác công đoạn mình đều thực hiện hoàn mỹ, cẩn thận cho đến khi bỏ tất cả vào nồi, xào nấu. tang chỉ là một cô gái rất nguyên tắc đã làm phải làm thật hoàn hảo. Không sẽ cảm thấy mất mặt vì vậy nếu không thể làm tốt nhất cô sẽ cố gắng làm đến khi nào tốt thì thôi, chỉ cần không tổn thương đến da thịt là được. Trong nhà lại chỉ có mình cô cứ như vậy cái bếp bị tang chỉ hành hạ một ngày cũng chẳng ai biết. Cô đứng suy tư một lúc, sau đó rửa sạch tay chân, quay lại phòng, lấy bộ quần áo nắng dài đến tận mắt chân, sau đó lại lấy thêm một cái khăn quàng cuốn quanh cổ. Nghĩ gì đó cô lại lấy thêm khẩu trang đeo vào cuối cùng lấy thêm một cặp kính mắt và một chiếc bịt mắt che chán rồi mới ra khỏi phòng Vừa mới đi ra đã bắt gặp Tang Diên đang đứng ở trước cửa Tim Tang chỉ nảy lên mấy cái, mắt vừa ngước lên đã bắt gặp ánh nhìn như thể trông thấy kẻ dở hơi thiểu năng của ông anh trai Cô cảm thấy xấu hổ, cơ thế đứng đờ ra ấm úng hỏi, anh hai, sao tự nhiên anh lại về Lấy đồ Tang Diên quét mắt nhìn đứa em gái ruột một lời khó nói hết mày định mặc thế này đi ra ngoài à? Tang Chỉ đàng hoàng đáp lại em đang định xào trứng. Tang Diên trầm mặc mấy giây. Tang Diên đột nhiên lôi di động ra chụp liên tiếp mấy tấm hình cô em. Tang Chỉ sững sờ anh làm gì thế? Tang Diên khí định thần nhàn nói gửi cho bạn bè mày. Tang Chỉ chừng mắt đi qua ý đồ muốn cướp lại điện thoại anh không có việc gì làm à cứ phải làm mấy việc nhàm chán như thế không thấy bản thân nhạt nhẽo. Tàng Diên kịp thời đẩy tay cô ra ấn nút gửi. Chờ sau khi đã gửi tin thành công, Tàng Diên tắt màn hình điện thoại, được rồi, mày đi sao gì thì sao đi. Tang chỉ nhìn hắn chằm chằm, kìm nén xúc động muốn lao vào táng cho ông anh hai quý hóa một trận lên thân, cô nén lại nóng nảy, lấy điện thoại ra, nhìn qua Newfit và vòng bạn bè của mình. Không có nội dung mới nào, cô nghi ngờ hỏi anh đăng nhưng loại em ra khỏi danh sách xem đúng không. Tàng Diên đang định đi vào phòng, thấy cô hỏi thế, thì quay đầu lại, lười biếng nói à nhầm. Tang chỉ, chỉ gửi cho đoàn gia hứa. Tang chỉ mấp máy môi, mở ô chat của đoàn gia hứa ra. Hình như hắn đang bận nên không online, cũng không nhắn gì cho cô cả. Dù sao trước mặt hắn cô cũng không phải chưa từng mất mặt, vì vậy rớt khoát mặc kệ. Nhưng cô cảm thấy không cam tâm, vì vậy vào album tìm một tấm hình dìm của Tang Diên đăng lên. Sau đó chạy vào bếp tiếp tục cuộc chiến. cô bật bếp đổ dầu chờ dầu sôi đổ trứng gà đã đánh đều với gia vị vào nghe thấy tiếng nổ lốp bốp nhưng dầu không nổ lên như cô thường tưởng tượng đúng lúc ấy tang Diên đi vào bếp tiếp lấy cán chảo trong tay cô gắt tránh ra tang chỉ không vui từ chối em muốn tự làm tao sợ nổ tanh bành cái nhà bếp này ra thôi tang chỉ đứng bên cạnh nhìn vào chảo trứng lẩm bẩm anh toàn nói quá lên em thấy em vẫn đang làm rất tốt bình thường mày có tự mình nấu nướng gì đâu Tang diện thuận miệng nói, đúng là dỗi việc lôi mấy cái việc vớ vẩn ra tự mình hại mình. Tang chỉ nén giận nói, bình thường em không nấu nướng toàn gọi đồ ăn ngoài. Nhưng hôm nay em muốn tự nấu, nếu như ngon, sẽ làm cơm chưa mang cho ra hứa. Hoặc, Tang như đã rõ đầu đuôi thờ ơ nói, hẳn là mày muốn thay bạn trai rồi. Lần này thì Tang chỉ không nhịn nổi nữa, em là đồ ăn cũng không đến nỗi khó nuốt như thế. Tang Diên thành thục xào xong đĩa trứng, đổ vào đĩa. Anh ta thấp mắt ngữ điệu như muốn ăn đòn, ra hứa đổi xử với mày rất tốt, không cần hãm hại cậu ta bằng đồ ăn mày nấu đâu. tang chỉ mặc kệ ông anh mình, nhìn rổ rau củ đã được cô cắt gọt sạch sẽ, bày ngay ngắn bên cạnh cùng thịt sắt nhỏ vừa tang diên chỉ tay quyết định xào hộ đứa em gái vụng về này của mình một thể, mang đống kia ra đây. tang chỉ giật giật môi, muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn thỏa hiệp đưa cho ông anh. Tranh thủ lúc này về phòng thay một bộ quần áo khác. Sau đó lại trở về phòng bếp lấy hộp cơm rửa sạch lau khô, sau đó cho cơm và đồ ăn vào, nghiêm túc bày biện cẩn thận. tang Diên rửa tay xong xuôi, tao đi đây. tang chỉ anh lái xe đến à? Ừ, vậy Thuận đường đưa em đến chỗ bạn trai em đi. tang chỉ xếp gọn cơm hộp vào túi, biểu cảm cổ quái, em định làm cơm hộp tình nhân cho anh ấy. Kết quả phân nửa là anh làm thật tình, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Mi tâm tang Diên này một cái, càng nói càng thấy kỳ quái. tang chỉ lau bào. Anh trai và em gái cùng nhau làm cơm hộp tình nhân cho người yêu của em gái. Tang Diên mặt không đổi sắc nói: "Đi thôi." Tang Chị nhắn cho Đoàn Gia Hứa trước là cô sẽ đến. Trước đó cô chưa từng qua văn phòng làm việc của Đoàn Gia Hứa, chỉ đi ngang qua khu này rồi hẹn hắn ra ngoài. Vừa đến gần tòa nhà đã thấy Đoàn Gia Hứa đứng đợi mình ở sảnh. Anh nhanh chóng đi tới cầm túi giúp cô tiện thể hỏi em tự làm. Tang Chị trực tiếp bỏ qua công của Tang Diên, gật đầu nói vâng. Đoàn gia hứa buồn cười hỏi, mặc như thế kia thật. tang chỉ nhíu mày, anh định chế rượu em chứ gì. Không có nha, đoàn gia hứa nắm tay cô, đuôi lông mày hơi nhét lên. Rất đáng yêu, sau này mỗi khi vào bếp cứ mặc như vậy, chỉ cần không bị thương là được. tang chỉ chủ động nói, ngày mai em lại làm cơm cho anh. Đoàn gia hứa vui vẻ cười, được. Một lát sau, anh lại hỏi tại sao đột nhiên muốn làm cơm hộp cho anh. Nhàn rỗi, tang chỉ nói. Mà em cảm thấy nấu cơm cho người mình yêu là việc rất có ý nghĩa. Hai người bước vào thang máy tiến vào phòng làm việc của đoàn gia hứa. Văn phòng không lớn, bên trong có mấy nhân viên, lúc này đang là giờ nghỉ trưa tất cả mọi người đều đang ăn cơm. Thấy động tĩnh, mọi người đang tôi tôi anh anh buôn hết chuyện trên trời dưới bể đều lập tức quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Đoàn gia hứa nhàn nhạt giới thiệu đây là bạn gái tôi, các cậu cứ gọi là chị dâu là được. Lời này vừa nói xong, dân tình lập tức nghiêm túc chỉnh tề hô to chào chị dâu. tang chỉ, cô cảm thấy ngượng ngùng cực điểm nhưng lại phải cố tỏ ra chấn định chào hỏi lại mọi người, sau đó liền bị đoàn gia hứa kéo vào bàn làm việc của anh em ngồi đây. Sau đó, đoàn gia hứa kéo một cái ghế cạnh đó, ngồi xuống bên cô. Anh hăng hái nói, sẽ tiếp tục nấu cơm cho anh à. tang chỉ giải thích em sẽ lên mạng tra thêm nhiều công thức nấu ăn khác nữa. tâm tình đoàn gia hứa rất tốt nhưng vẫn cẩn thận dặn dò cô nhớ chú ý một chút nếu thấy phức tạp quá thì không cần làm anh ăn đồ ăn ngoài cũng được không đâu tang chỉ nói nấu nướng thú vị mà sau đó như thường lệ tang chỉ mỗi ngày tang chỉ lại hì hụi làm cơm đến trưa mặc dù so với đồ ăn tang diên làm thì kém hơn một chút nhưng miễn cường vẫn có thể chấp nhận dạo gần đây vò thường xuyên đến đưa cơm chưa cho đoàn gia hứa nên cô cũng quen thuộc hơn với cấp dưới của anh Nhưng cái hứng thú nấu nướng này không kéo dài quá một tuần. Sau một thời gian Tang chỉ bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa, mỗi sáng thức dậy lại lười biếng nằm ườn trên giường. Hôm nay đặc biệt mệt mỏi nhắn cho đoàn gia hứa biết chưa cô không qua chỗ anh. Nghĩ hôm sau sẽ đến chỗ hắn, xong nằm ngủ nướng hết một ngày. Hôm sau vẫn như vậy, Tang chỉ không đến đưa cơm, đoàn gia hứa lại cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa. Anh không quá để ý chuyện này, ngược lại càng bớt lo cô vào bếp nấu nướng có thể bị thương. Nhưng đồng nghiệp của anh lại không nghĩ vậy. Giữa trưa hôm đó, sau khi đi ăn về, đoàn ra hứa nghe được nhân viên văn phòng ngồi nói chuyện phiếm. Tôi cho rằng, boss của chúng ta chỉ muốn thông tin đồn, thật ra anh ấy không muốn yêu đương tùy tiện nhờ người giả danh. Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế. Không đâu tôi thấy thời gian rảnh, boss không phải nghịch điện thoại thì cũng là nhắn tin, khẳng định là đã có người yêu rồi. Chắc chắn là đã có người yêu các cậu biết không hôm trước tôi vô tình nghe thấy anh ấy nói chuyện điện thoại. Cái con người đáng sợ ấy thế mà vừa gọi điện vừa làm nũng với ai đó. Cậu thanh niên kia ớn ngực mô phỏng lại giọng đoàn Gia hứa. Người bạn nhỏ sao em có thể hung ác với anh như thế? Mí mắt đoàn Gia hứa giật giật mà các cậu không cảm thấy dạo này xếp hay hờn giận vô cớ sao? Có một chút đúng không? Tôi cảm thấy từ sau khi chị dâu không đem cơm đến thì boss dù miệng cười nhưng như giấu dao găm bên trong. Ổi nghĩ đến mà thấy lạnh cả sống lưng. Có phải boss của chúng ta bị đá rồi không, không thì tại sao chị dâu không đến nữa. Mình cảm thấy có khả năng đó, nghe đồn hình như chị dâu có chút không hài lòng xếp chúng ta lắm đâu, chê anh ấy nhiều tuổi. Mình nghe trộm được mới biết xếp sinh năm 80. Vãi, thật đấy, thế giờ xếp 36 tuổi rồi. Lão đại chúng ta điều kiện rất tốt, chị dâu nhìn mới chỉ học đại học là cùng, đúng là kém nhiều tuổi. Tôi nhìn qua liền biết lão đại rất thích chị dâu, ngoại trừ công việc thì thời gian rảnh đều tìm chị dâu, khiến người ta có cảm giác xính người. Đừng nói to, tai vách mạch rừng. Hai, tội nghiệp xếp. Đúng đó, lão đại hẳn là dấu không muốn cho ai biết trước mặt anh em mình chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn thôi. Thôi chuẩn bị làm việc đi, đến giờ rồi. Đoàn ra hứa. Hắn giật giật khóe miệng đi ra phòng nghỉ của công ty, gọi điện cho Tăng Chỉ. Tăng Chỉ rất nhanh nhận điện thoại, sao thế? Đoàn gia hứa nhàn nhạt hỏi, đang làm gì thế? Tăng Chỉ, đang vẽ vời thôi. Ngày mai em rảnh không? Em có. Đoàn gia hứa trầm mặc mấy giây tựa như vô tình nhớ đến, nói, mang cơm trưa cho anh đi. Phiên ngoại 2, Tăng Chỉ cũng không phát hiện thấy điều gì không đúng. Cô cúp điện thoại, mở lịch nhìn, tính toán một chút, phát hiện ra thế mà cô đã hơn một tuần không mang cơm đến cho anh. Không hiểu sao, nghe ngữ khí của đoàn gia hứa cô bỗng cảm thấy hơi trột giả. Sợ bản thân quên, trước khi ngủ tăng chỉ còn đặt hai lần đồng hồ báo thức. Hôm sau tỉnh dậy, cô nằm trên giường tìm mấy cái video mỹ thực để lấy cảm hứng sau đó mới lề mề rời giường, vào phòng bếp. Tang chỉ vừa làm vừa nếm hương vị để thêm bớt liều lượng cho hợp lý, làm hết sức chuyên tâm cô cảm thấy đồ ăn hôm nay so với mọi lần ngon hơn nhiều. Cô nghĩ thầm, nếu hôm nay đoàn gia hứa gặng hỏi sao dạo này không mang cơm cho anh cô sẽ kiếm cớ ở nhà chuyên tâm luyện tập nấu nướng. Suy nghĩ lung tung một lúc cô mới cẩn thận đóng hộp đàng hoàng, đi ra ngoài. Cô căn chuẩn thời gian, ngồi tàu điện đến văn phòng của đoàn gia hứa, khi cô đến nơi vừa vặn giờ nghỉ trưa. Tới đây đã nhiều lần đã quen, vì vậy tang chỉ không cho đoàn gia hứa xuống đón nữa trực tiếp đi thang máy lên. Đại khái là đến giờ nghỉ trưa, nên văn phòng không khóa cửa. Tang chỉ đi vào, không thấy đoàn gia hứa đâu. Cô chớp mắt lấy điện thoại di động gọi cho anh. Một cậu trai trẻ trong văn phòng phát hiện ra cô sừng sốt trong chốc lát rồi vội vàng vít vai người bên cạnh chủ động bắt chuyện. Chị dâu, lão đại vừa vào nhà vệ sinh, chị ngồi chờ ở đây một lát. Bị mấy anh chàng lớn tuổi hơn mình gọi là chị dâu tang chỉ có chút không tự nhiên. Cô nhẹ gật đầu đi đến bàn của đoàn gia hứa ngồi xuống tiện thể bày hộp cơm ra. tang chỉ vừa mở nắp liền có người chạy lại hỏi chị dâu sao gần đây không thấy chị đến. Cô quay đầu, đang định trả lời thì thấy đoàn gia hứa đi đến. Cô lập tức ngừng nói quay ra nhìn anh. Đoàn gia hứa dù mắt dịu dàng hỏi em đến lâu chưa? tang chỉ vừa mới đến thôi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đột một gọi, chỉ chỉ. tang chỉ ngẩng đầu, dạ. Đoàn gia hứa liếc nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng nói, mọi người hỏi sao dạo này em không đến, tại sao em không trả lời. Cô cảm thấy đoàn gia hứa hôm nay có chút không cao hứng, do dự nhìn vào mắt anh, sau đó huyền truyền trả lời em cảm thấy mình nấu ăn không ngon lắm. Đoàn gia hứa, rồi. Cho nên khoảng thời gian này đã chăm chỉ ở nhà luyện tập. tang chỉ không dám nhìn trực diện anh, vì sợ bị phát hiện đang nói dối. Anh nếm thử xem có phải ngon hơn lần trước không? Nghe cô nói xong, người đồng nghiệp đứng bên cạnh khuôn mặt như vỡ lẽ, giật mình à một tiếng thì ra là như vậy. Chúng tôi còn tưởng, không chờ hắn nói hết một anh chàng khác đã chạy đến bịt chặt miệng hắn kéo đi. Tàng chỉ lúng túng nói tưởng gì, như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, đoàn ra hứa cầm đũa, thần sắc ôn hòa, không có gì, nếu em không muốn nấu thì không cần nấu. Buồn chán thì ra ngoài tìm bạn bè đi chơi cho khuây khỏa. lời của hắn nói hết sức bình thường nhưng không hiểu sao Tang Chỉ cứ cảm thấy quỷ gì mà người đàn ông này dù tức giận hay vui vẻ đều biểu lộ một bộ mặt thản nhiên khiến cô cũng không thể phát xác được gì. Tang Chỉ nuốt một ngụm nước bọt chân thành nói không muốn. Đoàn ra hứa nghiêng đầu nhìn cô. Tang Chỉ mạnh mẽ bổ sung vế còn lại mà là rất muốn. Ngừng một chút cô lại quay ra khiển trách hắn có phải anh cố tình để em đến đây? Đoàn ra hứa mặt mày vui vẻ quay qua nhìn đám thanh niên hóng chuyện vẫn đang dòng tay lên nghe ngóng động tĩnh ở bên này, cười cười, nói gì vậy anh nhanh đi. tang chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái. Sau bữa ăn, nhân lúc đoàn ra hứa đi vứt rác cô tìm một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất mồ miệng non nớt hỏi vài câu. Không bao lâu liền rõ nguyên nhân, cậu thanh niên kia chị dâu trong thời gian chị không đến, mọi người đều cho là hai người đã chia tay. tang chỉ... Cậu thanh niên kia, mà trong khoảng thời gian này, tâm tình lão đại rất xấu, chúng em cảm thấy, hẳn là chị dâu đã anh ấy rồi. tang chỉ, dù sao tôi nghe nói anh ấy sinh năm 80. Nam sinh kia thành thật, tính ra tuổi cũng gần 40 rồi, mà còn chưa kết hôn, vậy khẳng định nội tâm có chút mong manh. Chị dâu, mong chị đối xử với lão đại của chúng tôi tốt một chút. tang chỉ trầm mặc mấy giây, anh ấy không lớn tuổi đến thế, ra hứa sinh năm 89. Tàng chỉ không nghĩ rằng chỉ vỏn vẹn mấy ngày cô không đến mà có thể tạo ra được tin đồn thất thiệt dạng này. Ông chủ đoàn tiền đồ vô lượng, có nhà, có xe, nhưng vì tuổi cao nên bị nữ sinh viên đại học bỏ rơi. Trong chớp mắt cô đã hiểu tại sao đoàn gia hứa bảo cô đến đưa cơm. Chắc chắn là ai đó đã nghe lén được chuyện gì rồi. Tang chỉ trở về bàn đoàn gia hứa nghịch điện thoại. Rất nhanh, đoàn gia hứa đã trở lại còn mua đồ uống cho cô. chọc ống hút vào cốc tăng chỉ vui vẻ hút một ngụm thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh nghĩ đến chuyện vừa rồi cô không khỏi cảm thấy hài hước khóe môi cong lên đoàn gia hứa nhìn cô em cười gì thế tăng chỉ lại nhìn anh không nhịn được cười đôi mắt hạnh to tròn lập tức cong thành hình trăng khuyết cô giơ ngón tay chọc chọc vào má anh núm đồng tiền chúng chím càng cười càng sâu vô cùng khả ái gánh nặng tuổi tác khiến gia hứa của nhà chúng ta lo nghĩ quá ha không sao tăng chỉ tinh tế an ủi anh Anh chính là kiểu người tuổi già nhưng sắc không suy tuổi phụ huynh, nhan sắc học sinh. Vững vàng lên, khai giảng được một tháng, cả trường lại bước vào một kỳ nghỉ dài. Tàng chỉ mua vé máy bay sớm kết thúc tiết học cuối cùng, liền lên xe ra sân bay. Hạ cánh đến sân bay Nam Vô vừa vặn là 12 giờ trưa. Tàng chỉ không mang hành lý gì cho nên không cần xếp hàng chờ lấy hành lý, chỉ mang theo túi sách nhỏ. Cô đi ra ngoài cửa sân bay, liền thấy ngay thân ảnh của đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa đi tới, nắm chặt lấy tay cô, đi thôi, mình đi ăn chưa Tàng chỉ nhìn thời gian, hỏi chút nữa anh phải về công ty đúng không? Đoàn gia hứa, ừ, tàng chỉ quốc khánh công ty anh có nghỉ không? Đoàn gia hứa, được nghỉ ba ngày. Tàng chỉ gật đầu, hai người rời khỏi sân bay. Tàng chỉ được đoàn gia hứa nắm tay đi ra bãi đỗ xe. Cô không rõ biết rõ chỗ đỗ, cũng không nhìn đưa ơn, cúi đầu mịt điện thoại. Không bao lâu có người phía sau gọi cô tàng chỉ. nghe thấy tiếng gọi Tang Chỉ quay đầu đập vào mắt cô là thân ảnh của một chàng trai trẻ rong dòng cao là bạn học cũ của cô Phó Chính Sơ lần cuối gặp hắn là buổi họp lớp gần đây so với trước kia Phó Chính Sơ không khác mấy chỉ là thân hình cao lớn hơn khuôn mặt thành thục không ít nhưng ánh mắt vẫn lộ ra nét hồn nhiên ngốc nghếch thấy đúng là cô Phó Chính Sơ cười cậu về nghỉ lễ à Tang Chỉ dừng lại gật đầu với hắn sao cậu lại ở đây Phó chính sơ, bà nội mình đến chơi, mình đến đón bà. Đoàn gia hứa cũng quay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phó chính sơ một lượt thần sắc như có điều suy nghĩ. Một giây sau anh nhíu mày lại giống như nhớ đến chuyện gì, khóe miệng không mặn không nhạt giật giật. Lúc này phó chính sơ mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh tang trĩ. Hắn nhìn về phía đoàn gia hứa, lịch sự hỏi, đây là... tang trĩ ôn tồn nói, bạn trai mình... Dường như cảm thấy đoàn ra hứa nhìn có chút quen mắt, phó chính sơ nhìn anh chăm chú vài giây. Sợ bản thân mình thất lễ, hắn ho nhẹ, nhanh chóng thu tầm mắt lại, vậy không làm phiền hai người nữa, mình đi đón bà đây. tang chỉ khoát tay, khách khi nói, chào cậu, dành thì nói chuyện nhé. Sau đó cô cùng đoàn ra hứa đi tiếp, đi được mấy bước phó chính sơ lại chạy theo, giọng nói mang theo mấy phần không thể tin nổi, tang tàng chỉ. Tàng chỉ quay đầu, gì? Ánh mắt hắn không đặt trên người cô, mà nhìn thẳng vào đoàn ra hứa tựa như nhớ ra gì đó. Bộ dáng thẫn thờ như bị sét đánh, bờ môi giật giật cuối cùng chỉ đành nặn ra ba chữ, không có gì. Tàng chỉ không hiểu, vậy cậu mau đi đón bà đi, đừng để bà chờ lâu. Hắn yên lặng một chút lại gật đầu, lần này phó chính sơ không nói gì nữa quay người chạy vào phi trường. Chờ hắn đi, đoàn gia hứa nhéo đầu ngón tay cô chậm rãi nói, anh nhớ không lầm, anh chàng này trước kia từng bị em bức cho phát khóc. Tàng chỉ thầm nói chuyện xảy ra từ đời nào rồi, anh không nói em cũng quên. Đoàn gia hứa lặp lại lời cô vừa nói, rảnh thịt nói chuyện nhé. Tàng chỉ không nhịn được minh oan, chỉ là lời khách sáo thôi mà. Và lại cậu ấy đã có bạn gái rồi, đã không còn thích em nữa. Lần trước gặp nhau, còn nói hồi thiếu niên không hiểu chuyện, đã khiến em khó xử. Đoàn gia hứa lành lạnh nhắc lại, lần trước gặp nhau. Đã có bạn trai là anh rồi, mà em còn đi gặp người con trai khác. Tàng chỉ sắc mặt không đổi nói, em đi họp lớp tình cờ gặp. Cô nhíu mày, nè giờ anh có biết hành động của mình người ta gọi là bới lông tìm vết không? Gì mà bới lông tìm vết chứ? Đoàn gia hứa cười, anh đây là đang đề phòng hiểm họa, hạn chế rủi ro. Em phải hiểu là tình hình của chúng ta vô cùng nhạy cảm, chồng già vợ trẻ. Trái tim mong manh của anh lúc nào cũng tràn đầy lo sợ đó. Thấy anh còn muốn tiếp tục đào bới chuyện cũ Tăng chỉ chủ động chuyển chủ đề thắc mắc phản ứng vừa rồi của Phó Chính Sơ. Vừa nãy câu ta gọi em lại hai lần, biểu cảm vô cùng kỳ quặc rốt cuộc là sao? Đoàn gia hứa kỳ quái. Tăng chỉ không hiểu lắm, phản ứng của cậu ta đúng là kỳ lạ. Biểu cảm như kiểu đột nhiên phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Đoàn gia hứa buồn cười nói cũng không đến mức như thế. Tàng trí sững sờ anh biết gì à? Ừ, sao anh biết mà em không biết? Em cũng biết mà, em không biết. Từ từ nhớ lại đi. Nhất thời trang trí không nhớ ra mờ mịt nói, là tại sao ta? Cậu bạn này, anh nhớ lần đầu tiên gặp anh, đúng lúc anh thay anh trai em đi gặp thầy chủ nhiệm. Đoàn gia hứa kiên nhẫn nhắc nhở, cho nên chắc chắn cậu ta cho rằng anh là anh là anh, là anh ruột em. Hẳn là hiện tại cậu ta nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau là loạn luôn. Phiên ngoại ba. Tàng chỉ nhớ chuyện đoàn gia hứa giả làm anh trai giúp cô đến gặp thầy giáo, nhưng lại quên mất chuyện phó chính sơ lúc ấy cũng ở đó. Nhưng cũng đã 7-8 năm rồi, cô quên cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng vừa nghe thấy đoàn gia hứa nhắc đến, từng hồi ức lại ùa về. Cô trầm mặc mấy giây, anh vừa nhớ ra, thấy phản ứng của anh Tang chỉ đột nhiên hiểu ra. Cô nhìn chầm chầm anh thật lâu, còn tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại, vậy sao ban nãy anh không giải thích một chút? Đoàn gia hứa cười, anh sợ đấy là do mình nghĩ nhiều thôi. Lý lẽ cực kỳ hùng hồn, nhưng rõ ràng đã đoán chúng suy nghĩ của phó chính sơ rồi. Tàng chỉ hít một hơi thật sâu, nhịn không được cấu vào tay anh, anh đứng giả bộ nữa. Cô không mạnh tay, chỉ như gãi ngứa cho hắn. Đoàn gia hứa cũng không tránh, nhưng lại giống như bị nhột thật cười đến mức không thừa nổi, thiêu thào nói, để cho bạn học của em bổ não một phen. Tàng trí cũng cảm thấy như thế rất hoang đường, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào chứ? Nhưng mà suy đoán này cũng thú vị đấy chứ. Tàng chỉ tức giận nhưng lại không xả ra được. Cô không thèm để ý đến anh nữa cúi xuống nghịch điện thoại đang định tìm cửa sổ cho chuyện của phó chính sơ thì hắn đã nhắn tới trước. Phó chính sơ cậu. Phó chính sơ, ban nãy có nhiều người quá mình không dám nói. Phó chính sơ cậu như vậy không được đâu. Nếu như ba mẹ cậu biết được thì sao? Hơn nữa chuyện này cũng không hợp với luân thường đạo lý. Là bạn của cậu, mình khuyên cậu thật lòng đấy, quay đầu là bờ đi. Phó chính sơ cậu giới thiệu quang minh chính đại như vậy, không sợ bị người ta biết được sao. Nói thật bây giờ mình cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình mới là người có vấn đề không nữa. Mấy phút sau, phó chính sơ, CMM chứ, càng nghĩ càng thấy, phó chính sơ cậu tự suy nghĩ lại kỹ càng đi. Cậu cũng không cần quá lo lắng, mình sẽ không nói với ai đâu. Thái dương của Tăng Chỉ giật giật mấy cái, nhắn tin lại, không phải như cậu nghĩ đâu. Đấy không phải anh trai mình, mà là bạn của anh trai mình. Trước khi anh ấy chỉ giả làm anh trai tớ để đến gặp thầy giáo thôi. Sau khi gửi tin nhắn, Tăng Chỉ thắt điện thoại quay sang nhìn đoàn ra hứa. Có lẽ sợ cô giận thật đoàn ra hứa cũng không dám cười đùa nữa, thành thành thật thật nhìn cô. Nhưng Tăng Chỉ cũng không nhắc tới chuyện ban nãy nữa. Cô nhìn đoàn ra hứa, lạnh nhạt nói, đi thôi, đi ăn cơm. Đoàn gia hứa lái xe đến gần công ty. Gần một tháng rồi hai người không gặp nhau. Dừng xe anh không vội vã xuống luôn mà vòng sang tháo đai an toàn cho tang chỉ. Trong thoáng chốc khoảng cách được rút ngắn, anh nhìn sâu vào mắt cô tiến gần hơn. Ám chỉ vô cùng rõ ràng. Đoàn gia hứa hơi nghiêng đầu chóp mũi cọ lên da cô, mang theo hơi thở nóng hổi và nhàn nhạt mùi thuốc lá quen thuộc. Bờ môi tưởng chừng như muốn dán tới nhưng ngay lúc này chững lại. Như gần như xa. Không khí mập mờ như men rượu, hầu kết đoàn ra hứa khẽ nhấp nhô, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhu hòa thấm lên khuôn mặt anh, đôi mắt nhuốm màu ánh sáng. Anh liều luyến vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ cười rồi sát lại. Cử chỉ không thể giải thích được, tất cả cảm xúc theo từng cử động cứ như đang trào lên trong lồng ngực. Nhưng không kịp, vì cô đột nhiên đưa tay lên che miệng anh lại, rõ ràng là đoàn ra hứa sững lại, đôi mắt nâng lên nhìn cô. Trông có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm. tang chỉ lên tiếng, bây giờ anh đừng có hôn em. Đoàn gia hứa không gạt tay cô ra, vừa nói chuyện vừa thổi hơi nóng vào lòng bàn tay cô, sao vậy? Em đột nhiên nhớ tới những lời bạn họ vừa nói với em. tang chỉ là người thù dai, cô ý nói, em chẳng biết anh là ai cả. Mà cứ nhìn thấy anh là lại nhớ tới anh trai em, nên em nghĩ anh vẫn nên cách xa em ra một chút. Đoàn gia hứa ra chiều suy nghĩ, nghiêm trọng vậy sao? Tang Chỉ nghiêm mặt gật đầu, lông mì anh khẽ giật rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên bờ môi cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Không khí trầm mặc không duy trì được bao lâu, chỉ trong chớp mắt đoàn gia hứa đã kéo tay cô xuống áp lên ngực anh kéo cả người cô lại gần. Tang Chỉ còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã dán tới, đầu lưỡi quen thuộc lách qua kẽ hở giữa đôi môi tiến vào bên trong càn quét cuốn quýt đầu lưỡi cô triền miên. mắt tang chỉ còn chưa nhắm lại, há miệng lấy hơi lại bị anh thừa cô tấn công càng mãnh liệt. Lúc hôn anh luôn thích mân mê vàng tai cô hoặc vuốt ve làn da sau gáy, môi lưỡi giao nhau, vừa tỉ mỉ lại vừa kiên nhẫn xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, lực đạo cùng ngày càng gia tăng, không còn ôn như như ban đầu. Tựa như công thành đoạt đất xâm chiếm, nhấm nháp. Cô muốn đẩy anh ra nhưng cằm đã bị anh giữ lại càng mạnh mẽ lần tới. Đầu óc tang chỉ trống rỗng, không tự chủ được hơi ngửa lên phối hợp với anh. Không biết qua bao lâu tang chỉ khẽ cắn môi dưới của cô, rồi mới lôi lại. Ánh sáng vẫn nhu hòa như thế, làm cho đôi con người càng thêm sâu thăm thẳng, đôi môi đỏ tươi ướt át đầy câu dẫn. Tất cả những bức tức trong lòng tang chỉ, rất không có cốt khí tan biến thành hư không. Sau đó tang chỉ nghe thấy anh nói, bây giờ. Cô dương mắt, đoàn ra hứa cong môi, cặp mắt hoa đào lấp lánh, cười vô cùng họa thủy. Nhớ ra anh là ai chưa? Sau một trận mưa lớn tiết trời vào thu, không khí cũng bớt khô hơn. Khi những chiếc lá lụi tàn, nhiệt độ xuống thấp năm mới lại cận kề. Không khí lạnh ập tới, không giống mùa đông phương Bắc ở phương Nam vừa ẩm vừa lạnh, nếu không mặc đủ giày sẽ cảm giác như khí lạnh từ lỗ chân lông thấm vào tận xương tủy. Năm nay là mùa đông lạnh nhất tại Nam Vu trong vòng 17 năm qua. Phải rất nhiều năm sau, đoàn gia hứa mới được cảm thụ lại cái lạnh như thế. Năm mới là một dịp vui vẻ. Loại cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ này. Đoàn gia hứa đón năm mới tại nhà họ Tang. Có lẽ sợ anh ngại, lại sợ anh một mình cô đơn. Từ một tháng trước Tết lúc đoàn gia hứa tới nhà Tang chị ăn cơm Tang Vinh đã đề cập tới chuyện này. Lê Bình còn bày tỏ quan điểm, nếu hắn không đến bà sẽ rất tức giận. Quả thực ban đầu đoàn gia hứa không muốn quấy dày gia đình nhà người ta ăn Tết cùng nhau. Nhưng nghe chú gì nói vậy, anh cũng rất tự nhiên, không hề ngại ngùng, cười đồng ý. anh nói với Tang Trĩ chuyện này, dù biết chắc chắn ba mẹ sẽ gọi anh tới ăn Tết cùng, nhưng không hiểu sao Tang Trĩ vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Từ sau khi từ trường về, vì chuyện này mà ngày nào Tang Trĩ cũng dính lấy ba mẹ. Sau đó, nhân lúc Đoàn Gia Hứa có thời gian rảnh, liền kéo anh đi dạo phố. Quả năm mới cho mọi người, Tang Trĩ đã chuẩn bị xong cả. Lần này ra ngoài là muốn mua quần áo mới cho Đoàn Gia Hứa. Vốn đoàn ra hứa không mấy để tâm tới chuyện ăn mặc ngày trước khi vẫn còn độc thân, khi thiếu quần áo anh sẽ tìm bừa một cửa hàng bán đồ nam chọn mấy thứ để mua toàn bộ quá trình không tới 10p. Mà lúc nào bận quá không đi được thì trực tiếp đặt trên mạng Nhưng vì dáng dấp anh không tệ, mặc cái gì cũng đẹp trai nên không ảnh hưởng lắm. tang chỉ thấy anh không quan tâm đến bản thân mấy lại càng muốn chăm chút cho anh, ngay cả mua quần áo cho mình cũng chẳng nhiệt tình như vậy. thỉnh thoảng xuống phố với bạn bè đều ghé vào mấy tiệm quần áo nam. Hai người tiền vào một cửa hàng. Tăng Chỉ vừa chọn vừa hỏi ý kiến anh. Đoàn gia hứa cười xòa em thấy đẹp là được. Tăng Chỉ cầm một chiếc áo len màu đỏ rượu lên ướm thử lên người anh, miệng lẩm bẩm năm mới mặc màu sắc vui vẻ một chút. Anh thấy được không? Đoàn gia hứa nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói được. Vậy anh mặc thử đi. Được rồi. Anh đi vào phòng thử đồ, còn Tang chỉ tiếp tục đi lựa lấy thêm được mấy bộ nữa. Cô đi sang dãy bên cạnh lật một chiếc áo khoác rồi lấy xuống. Ước lượng thời gian, rồi đi về phía phòng thử đồ. Vừa lúc đoàn gia hứa đi ra, ánh sáng trong cửa hàng vừa đủ, làm cho làn da của đoàn gia hứa vốn trắng lại càng như đang tỏa sáng. Vì thức đêm nhiều ngày, dưới mắt anh nổi quầng thâm mờ mờ nhưng vì trời ban cho đôi môi đỏ nên nhìn không có vẻ tiêu tùy. Cổ áo len hơi trễ, lộ ra xương quai xanh. Quần áo của anh phần lớn là màu tối, chẳng mấy khi thấy anh mặc mấy màu kiểu vậy cả. nhan sắc lại càng thêm trói mắt, đứng một chỗ thôi cũng thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Đoàn gia hứa đi đến trước mặt cô, hỏi, đẹp không? tang chỉ đào qua một vòng, đẹp lắm. Đoàn gia hứa, vậy thì lấy. tang chỉ nhịn không được cảm thán, sao anh mặc cái gì cũng đẹp vậy nhỉ? Tết em, đoàn gia hứa cúi xuống nhìn cô, liêu manh nói. Câu này có phải nghĩa là anh ra hứa là người đẹp trai nhất thế giới không? tang chỉ coi như không nghe thấy, đưa đống quần áo trong tay cho anh. Anh có muốn thử chỗ này không? Không thử, đoàn ra hứa nói, mua hết đi, được, để anh đi thay lại đã. Anh cứ mặc thế này đi. tang chỉ để nghỉ, nghe vậy lông mày đoàn ra hứa nhướng lên cười, anh mặc thế này đẹp trai vậy cơ à? tang chỉ không trả lời câu hỏi của anh ôm sấp quần áo đi về phía quầy thu ngân, nói đi thôi tính tiền. Đoàn gia hứa không đùa với cô nữa chỉ cười đi theo phía sau cô. Sau khi tính tiền xong, hai người đi ra khỏi cửa hàng. Tang chỉ tự hỏi có nên đi mua một cái váy trang trọng chút không nhỉ? Đoàn gia hứa để khi nào kết hôn rồi mua. Đoàn gia hứa nhìn anh rồi nói vậy giờ đi mua giày đi. Anh đi đôi này lâu lắm rồi đấy. Đoàn gia hứa chỉ vào cửa hàng đồ nữ bên cạnh mua cho em trước nhé. Gần đây em mua nhiều quần áo lắm rồi. Ừm, đoàn gia hứa nói. Nhưng anh vẫn muốn mua cho em. Đến khi mua đồ cho mình, chẳng hiểu sao Tang chỉ lại thấy chán ngắt. Đoàn ra hướng ngược lại, hào hứng vô cùng, chọn hết bộ này đến bộ khác. Nhưng không giống khi Tang chỉ chọn quần áo cho anh, cô chọn gì hắn mặc nấy. Yêu cầu của Tang chỉ rất cao, anh chọn gì cô cũng đều không ưng. Mặc màu này em đen lắm, váy dài quá em mặc vào nhìn như cao mét rưỡi ấy. Cái này màu không đẹp, em không thích, cuối cùng chẳng có cái nào vừa mắt Tang Trĩ. theo thời gian, tăng chỉ dần phát hiện ra ánh mắt của các cô gái khác trong cửa hàng đều hướng về phía đoàn gia hứa. cô dừng lại nhìn anh, ánh mắt dán vào chiếc xương quai xanh bị lộ ra ngoài. trầm mặc mấy giây, sắc mặt cô dần trở nên khó coi. đoàn gia hứa vẫn rất tốt tính, chúng ta sang cửa hàng khác đi. ánh mắt tăng chỉ trượt lên, nhìn thẳng vào anh cô quái nói, đàn ông nhà ai? đoàn gia hứa em, ăn mặc đồi phong bại tục thế nhỉ? Hôm giao thừa, đoàn gia hứa tới nhà họ tang từ trưa. Bên này ăn cơm tất nhiên rất sớm, 4 giờ chiều đã bắt đầu rồi. Anh ở nhà cũng không có việc gì làm nên định sang đây hỗ trợ. Tang chỉ mở cửa cho anh, vừa đi vào đoàn gia hứa đã nghe thấy tiếng Lê Bình đang mắng tang diên và cả hương thơm đồ ăn ngào ngạt. Trước mặt anh là cô gái nhỏ đang cong mắt cười, vô cùng vui vẻ lấy dép cho anh đổi, trông có vẻ rất hào hứng. Đoàn gia hứa xoa đầu cô em có chuyện gì mà vui vẻ thế? Anh hai em đang bị mắng kìa, lúm đồng tiền trên má tang chỉ càng sâu cười hề hề. Em nghe đã thấy vui rồi, tang Vinh đang ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe thấy tiếng ông ngẩng đầu lên, hòa ái cười với đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa nói, chú ạ, chúc mừng năm mới, có vẻ Lê Bình và tang Diên đều đang ở trong bếp. Anh hàn huyên vài câu với tang Vinh rồi bị tang chỉ kéo vào bếp. Lúc này tang Diên đang đứng cạnh bồn rửa, rất không kiên nhẫn rửa rau. Lê Bình cao mày nói, thái độ của con là sao? Giúp mẹ một chút cũng không được à? Tăng Diên dừng động tác lại. Mẹ, mẹ đã nói câu này mấy lần rồi đấy. Đoàn Gia hứa lại gần, lễ phép chào hỏi, cháu chào gì ạ Lê Bình nghe tiếng liền quay đầu lại. Nhìn thấy đoàn Gia hứa, mắt bà ánh lên ý cười thân thiết như nhìn con ruột Gia hứa tới rồi đấy à? Cháu cứ ra ngoài ngồi đi, dì lấy hoa quả cho cháu nhé. Từ sau lần hai bên nói chuyện thẳng thắn, số lần đoàn gia hứa tới nhà họ Tang cũng không ít, ít nhất là một tuần một lần, còn thân hơn cả con ruột là Tang Diên. Càng tiếp xúc ấn tượng của Tang Vinh và Lê Bình với anh ngày càng tốt. Vì có thêm đối tượng để so sánh, cả hai càng ngày càng không vừa mắt đứa con trai Tang Diên cả năm không về nhà được mấy lần, đối xử với hai người cũng khác nhau. "Không cần đâu ạ." Đoàn gia hứa vội nói, "Để cháu giúp mọi người, cứ để cho tiểu tử thối đấy làm." Lê Bình nhìn về phía Tăng Diên, tiếp tục giáo huấn, cái tính khó ở của nó tốt nhất phải học thêm chút tài lẻ, không thì chỉ sợ sau này không ai dám gả cho. Tang Chỉ chỉ vào Tang Chỉ thế mặt hàng thế nào cũng gả được ra ngoài ấy à. Tang Chỉ khó chịu trốn sau lưng đoàn gia hứa, chỉ lộ mỗi cái đầu. Không chờ cô phản bác đoàn gia hứa đã lên tiếng trước giọng nói ôn hòa, không sau đâu gì, cháu biết nấu cơm. Cô nhìn Tăng Diên, làm bộ mặt rất thèm đòn, xin lỗi anh, bạn trai em biết làm là được rồi. lê bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép con học hỏi người ta đi tàng diên nhịn không nổi nữa mẹ ai mới là con ruột của mẹ chứ lê bình con muốn để mẹ chọn à tàng diên tự hiểu được ý của mẹ hắn vô cùng tự biết thân biết phận không hỏi nữa chỉ lạnh lùng quay sang đoàn ra hứa cốt ăn cơm tất nhiên xong cả nhà ngồi xuống ghế salon trò chuyện xem chương trình cuối năm nhà họ tàng có thói quen đón giao thừa dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức đến giờ tiếng chuông vừa điểm Tàng Vinh lấy ra ba cái bao lì xì, phát biểu ngắn gọn. Có tuổi rồi cũng không thể thức khuya được. Tang Vinh và Lê Bình sớm về phòng. Chỉ còn lại Tang Diên và đoàn gia hứa ở lại dọn dẹp tan cuộc. Tang Chỉ cũng buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, vừa giúp vừa ngáp lên ngáp xuống. Thấy vậy, đoàn gia hứa lại gần hôn lên chán cô cười nói, em đi ngủ đi. Em giúp anh đã, Tang Chỉ lầu bầu, cũng không có mấy đồ, xong nhanh thôi. Tang Chỉ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, tôi đổi tên thành Tang không khí rồi đấy à? Đoàn ra hứa buồn cười, cứ đi ngủ đi, anh với anh trai em dọn được. Vâng, vậy anh nhớ bảo anh em lấy bàn trải và khăn mặt mới cho anh nhá. Đầu óc Tang Chỉ không còn tỉnh táo nữa, hôn lên mặt anh rồi nói chúc mừng năm mới. Nói xong liền đứng lên đi về phòng. Tang Diên gạt gói đậu phộng trên bàn vào thùng rác, đột nhiên lên tiếng, sao càng ngày mình càng thấy cậu phiền thế nhỉ? đoàn gia hứa nhíu mày anh à lời này của anh có ý gì tang diên ném túi đậu phộng về phía hắn người anh em đoàn gia hứa buồn cười mau làm đi cậu cầm cái chổi ra đây hôm nay đoàn gia hứa ở lại nhà họ tang ngủ cùng với tang diên hai người lục tục đi tắm bây giờ mới về phòng tang diên ném một cái gối ra ghế salon rất đương nhiên nói xin lỗi minh không ngủ với đàn ông giờ này đoàn gia hứa cũng không buồn ngủ Anh ngồi trên ghế, mở túi, lấy bao kỳ xì tang Vinh vừa tặng, chỉ nhìn rồi cười cũng không xem bên trong có bao nhiêu. tang Diên thấy kỳ quái, biểu cảm của cậu là ý gì? Không lấy lì xì à? Đoàn gia hứa để lên bàn thuận miệng nói, có chứ? Ngay sau đó, tang Diên ném bao lì xì tới. Đoàn gia hứa vô thức bắt lấy. tang Diên xùy một tiếng nói, 8x như cậu có thể giống 9x như mình được sao? Tuổi của cậu mà còn nhận lì xì nghe sai lắm. Thôi coi như kính lão đắc thọ lì xì của tôi biếu cậu đấy. Đoàn gia hứa ném lại mắt bàn, cười như không cười, thanh niên 9x đích thực đấy nhỉ. Tang Diên còn phải nói. Đoàn gia hứa không tiếp lời, anh sờ tay vào túi lấy điện thoại, mới nhớ ra mình đã thay áo, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn sờ thấy gì đó. Móc ra, là một bao lì xì, giống hệt hai bao lì xì trên bàn. Không biết Tang chỉ bỏ vào lúc nào, hắn hơi ngạc nhiên, khó hiểu cười. Đặt ba bao lì xì song song nhau. Gió lạnh bên ngoài cuộn từng cơn, như đang gào thét cao vào cửa sổ kêu khóc. Chỉ nghe thôi cũng làm người ta lạnh thấu xương. Nhưng nhiều năm rồi, đoàn gia hứa mới lại có một năm mới ấm áp nhường vậy. Phiên ngoại 4, quen biết rất nhiều năm rồi nhưng Tăng chỉ chưa từng thấy đoàn gia hứa nổi giận. Thỉnh thoảng anh cũng bực mình, nhưng hết cũng rất nhanh tốt tính đến mức không giống người bình thường. Tăng chỉ không ngờ được rằng có một ngày cô có thể nhìn thấy người Phật sống này chính miệng nói. Chưa từng thấy anh nổi giận phải không? Rất đáng sợ, lần nổi trận lôi đình này đến vô cùng đột xuất. tang chỉ từ đầu không nhận ra bởi vì khi anh nóng giận với lúc bình thường chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng dù thế đi nữa, vẫn bị anh dọa đến hoảng hốt. Học kỳ 2, năm 3 đại học bạn học cùng khoa bắt đầu loe ngoe đi tìm chỗ thực tập. Trước đây tang chỉ dự định sau khi tốt nghiệp cô sẽ ra trường tìm công việc kiếm tiền luôn, nhưng sau khi thương lượng cùng đoàn ra hứa cuối cùng quyết định về Đại học Nam Vô Thi nghiên cứu sinh, Cho nên thời điểm các bạn đôi nhau đi thực tập Tăng Chỉ đang miệt mài chuẩn bị bài luận để thi nghiên cứu sinh. Chương trình học ít dần, đa số thời gian Tăng Chỉ ở lại ký túc xá viết luận hoặc lên thư viện tìm tài liệu. Có đôi khi sợ mình thức đêm làm bài sẽ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng, vì vậy cô đến ở căn hộ của đoàn ra hứa vài ngày. Nửa học kỳ hai cứ như vậy qua đi. Tăng Chỉ ưng một đôi đồng hồ tình nhân trên mạng dự định đến ngày kỷ niệm quen nhau sẽ tặng anh. Bởi vì giá cả hơi mắc nên cô xin một việc làm thêm ở quán coffee gần trường. Khi làm ở đây cô vô tình quen một cậu trai nhỏ hơn mình 2 tuổi. Tên là Nhậm Quang, mặc dù quan hệ này chỉ là hết sức tình cờ, cô gái làm thêm ở tiệm coffee và chàng trai vô tình ghé qua uống coffee. Bởi vì Tang chỉ xinh đẹp lại nhanh nhẹn lên được ông chủ sắp xếp lên quầy pha chế. Nhưng cô lại không phải người hay cười nói, luôn quy củ, lạnh lùng nên bị ông chủ nhắc nhở mấy lần, vì vậy cô chỉ có thể ép bản thân ngoài cười nhưng trong không cười với khách hàng. tang chỉ có đôi núm đồng tiền khả ái, chỉ cần hơn cong miệng là lập tức lộ ra, hé ra một khuôn mặt vừa thành thuần vừa trong sáng, vô cùng dễ thương. Cậu thanh niên kia giống như vừa gặp Tàng chỉ liền trúng tiếng sét ái tình, lập tức bước lên xin WeChat. Dù đã bị Tàng chỉ cự tuyệt lý do đương nhiên là cô đã có bạn trai, nhưng hình như cậu ta không tin. Từ hôm đó, ngày nào cậu ta cũng đến quán coffee. Khi tiệm vắng khách cậu ta sẽ tranh thủ trò chuyện cùng tang Chỉ. Quán coffee này trả lương cũng không cao, vì vậy tang Chỉ cũng không định làm thêm ở đây lâu, lại thêm cái người âm hồn bất tán suốt ngày bám dính, gây phiền phức cho cô này, vì vậy tang Chỉ quyết định thôi việc. Nhưng không biết câu thanh niên kia từ đâu hỏi được địa chỉ tên, lớp của cô. Vì vậy sau này mỗi ngày hắn đều đến chờ cô ở dưới cổng ký túc xá. Lại còn thường xuyên nhờ người mang quà đến cho cô, hoặc đứng dưới cổng ký thúc chờ cô đi qua chạy ra chặn đường. Chưa hết cậu ta còn xin được cả thời khóa biểu của cô thi thoảng lại xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc giả bộ ngẫu nhiên gặp mặt. Tàng chỉ có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng lần đầu bị một người trai mặt lại quấn người thế này theo đuổi. Bình thường, các anh chàng khác biết cô đã có bạn trai sẽ lặng lẽ từ bỏ. Nhưng mặc cho cô thể hiện thế nào chăng nữa? hoặc có lẽ vì tuổi còn nhỏ càng cấm cản cự tuyệt thì càng khơi mào quyết tâm của cậu ta. Đoàn gia hứa gần đây rất bận rộn, vì vậy hai người cũng ít gọi điện thoại cho nhau hơn. Tàng chỉ đã từng đề cập chuyện này cho Đoàn gia hứa biết, anh dò hỏi tình hình, cô cũng chỉ đơn giản nói đã từ chối cậu ta rồi. Dù gì hai người đang ở xa nhau, cô sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, mà bản thân cô cũng cảm thấy mình có thể xử lý nhanh gọn vấn đề này. Tình hình này kéo dài đến mấy tuần sau tăng chỉ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gọi trực tiếp cho nhậm quang, cậu nói đi cậu muốn thế nào? Giọng nói của nhậm quang rất dễ nghe, trong sáng, thân thiện, hắn cười hì hì, học thì chị cũng chủ động gọi điện cho tôi. Cô nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy phiền, ngữ khí không kiên nhẫn, tôi đã có bạn trai. Cậu hãy từ bỏ ý định đi, đừng khiến cậu khó xử tôi khó chịu. Mà cô nói khó nghe thế nào, nhậm quang cũng chẳng hề để ý, học thì bạn trai chị đâu. Một tháng này gặp chị nhiều lần như vậy, ngoại trừ tôi cũng chẳng thấy có một sinh vật giống được nào loe ngoe xung quanh chị cả. Chưa từng nghe thấy từ yêu xa sao, yêu xa xác suất chi tay cao lắm, nhậm quang vui vẻ tiến cử, chị thấy tôi thế nào, tàng chỉ trầm mặc mấy giây, muốn nghe lời thật lòng. Nhậm quang tất nhiên, để xem học tỷ không thích chỗ nào tôi liền đổi chỗ ấy. Không cần nói đâu xa chỉ luận về tướng mạo so với bạn trai tôi. Tang Chỉ lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, dư dùng một lưỡi đao vừa to vừa sắc thẳng thừng đâm thẳng vào tim đối phương. Cậu ngay cả sách xếp cho anh ấy cũng không xứng. Có lẽ bị đả kích quá lớn, về sau Tang Chỉ không còn gặp lại Nhậm Quang nữa. Cô nhẹ nhàng thở ra như vứt đi được một của nợ. Cô cảm thấy cậu thanh niên này quá lỗ mãng, tự cao. Có lẽ nghĩ rằng bản thân đẹp trai, lãng tử thích một cô gái liền một mực muốn người đó cũng phải mê đắm mình, không từ kế sách nào tiếp cận cô ấy, dù cô ấy đã có bạn trai cũng đã thể hiện thái độ cự tuyệt ra mặt. Cho nên, tang chỉ không hề cảm thấy nửa điểm cảm giác tội lỗi, thi thoảng nhớ lại cô còn tiếc là mình không công kích cay nghiệt hơn. Tóm lại đây cũng chẳng phải việc gì quan trọng, tang chỉ không để trong lòng, qua mấy ngày liền quang sạch sẽ ra sau đầu. Sau khi tiết kiệm đủ tiền, Tang chỉ lập tức mua đôi đồng hồ tình nhân kia, nhưng vào ngày kỷ niệm quen nhau, hai người tựa hồ cũng không có cơ hội gặp mặt. Bởi vì anh cả tháng lịch gặp đối tác đều kín mít, chưa kể công việc vận hàng công ty đang trong thời kỳ bận rộn nhất, còn cô thì túi bụi lo thi cử. Mà Nam Vu và Nghi Hà cách nhau xa như vậy, mỗi lần đến cũng vô cùng phiền phức tốn thời gian. Vì vậy hai người đã thương lượng chờ cô nghỉ hè, sẽ bù lại. Trước ngày kỷ niệm một hôm, Tang Trĩ đi sinh nhật một người bạn học tên Trương Bình. Cô được mời đến dự địa điểm là nhà hàng gần trường. Đến nơi cô phát hiện Nhậm Quang cũng có mặt, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái khá xinh xắn, khả ái, lấy danh bạn bè đến nhưng nhìn qua càng giống như là đối tượng yêu đương, có điều chưa công khai. Bởi vì có chút việc bận nên Tang Trĩ đến trễ, cho nên tất cả các ghế đều đã có người ngồi, chỉ còn vị trí bên cạnh Nhậm Quang là còn trống. cô nhấp môi dưới, đi qua ngồi xuống tiện thể đem quà tăng trương bình. những người ở đây tăng chỉ đều quen biết, không phải là bạn học cùng khoa thì là bạn tham gia thi đấu các giải thi cùng quan hệ cũng khá thân thiết. cô cúi xuống dùng nước trà rửa bát đũa, nhậm quang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nói với cô học thì cái này đã tráng rồi. tăng chỉ gật đầu vẫn tiếp tục tráng bát đũa của mình. qua mấy giây, điện thoại di động trong túi đồ chuông, cô cúi đầu, nhìn tin nhắn gửi đến, bèn đứng dậy chạy ra ngoài cửa hàng. đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của đoàn gia hứa em đang làm gì đấy. tang chỉ quay lại nhìn các bạn đang chúc nhau trong phòng, không biết mấy giờ mới về đến ký túc xá. bèn nói em đang ở ký túc chuẩn bị tắm rửa, đọc xong sách sẽ đi ngủ. Sau nhiều lần nói chuyện cùng đoàn gia hứa cô đúc rút ra kết luận, nếu cô nói hôm nay mình đi chơi về khuya anh nhất định sẽ để ý trạng thái làm việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Bởi vì anh luôn lo lắng cho cô, muốn cô an toàn, hai người ở xa như thế, anh không thể ở cạnh cô được, sợ không thể bảo vệ cô nếu có chuyện gì xảy ra. Từ đó mỗi lần về muộn cô đều không nói với đoàn gia hứa. Đoàn gia hứa cười thanh âm ôn hòa, ừ, hôm nay đừng ngủ sớm quá, anh về nhà sẽ gọi điện cho em. Tàng chỉ, vâng, cô cất lại di động vào trong túi, trở về quán ăn. Mọi người đang thi nhau chén chú chén anh chúc mừng sinh nhật Thọ tinh. Đây là quán đồ nướng, giữa bàn ăn là một mâm đồng lớn chất trồng các loại xiên nướng phong phú. Bàn bên cạnh đang chơi mạo hiểm hay chịu phạt, một anh chàng rút chúng thẻ mạo hiểm tiến đến xin WeChat của trang chỉ cả nhóm hồ hời cổ động phía sau. Tàng chỉ lễ phép cự tuyệt thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai, không tiện trao đổi WeChat. Bàn bên này mọi người chơi cho ai là nội ứng nếu thua sẽ trừng phạt rất nặng. tang chỉ không may bốc đúng vào thẻ nội ứng. Cô không giỏi nói dối, không bao lâu liền bị lộ. Cả đám súm lại bàn bạc xem nên phạt cô thế nào. Nhậm quang nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng chủ động đề nghị, học thì, vậy hay thế này, chị gọi điện thoại cho bạn trai chị nói muốn chia tay, được không? Nghe thế, ý cười bên môi tang chỉ lập tức thu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Không được à. Nhậm Quang tỏ vẻ hiền lành, vô hại, rót đầy một chén rượu đưa cho cô. Vậy liền uống rượu, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh và xấu hổ. Trường Bình nhíu mạch chủ động tiến lên hòa hoãn không khí, cái ý tưởng này hơi quá chớn rồi. Bỏ đi, tàng chỉ, không cần uống, cậu hô to ba tiếng tôi là kẻ ngố là được. Tàng chỉ giật giật khóe miệng, cầm ly trước mặt uống một hơi, rồi nhìn về phía Trường Bình, từ tốn nói coi như mình không thực hiện được liền phải chịu phạt. Các cậu cứ chơi trước đi, mình ăn gì đó đã bụng trống không uống rượu vào nên hơi cồn cao. Cô chưa ăn gì, giờ uống cạn một chén rượu đầy nên cảm thấy trong người hơi khó chịu. Cô từ tốn cầm lên một sâu nướng, bỏ vào bát bình tĩnh ăn. Tâm tình cô hôm nay hơi kém, mới vừa rồi suýt không tự chủ được đứng lên đi về, nhưng nghĩ nếu mình hành động vậy sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí nên cố nhịn xuống. Ăn xong, Tang chỉ mới đột một phát hiện sâu nướng cô vừa đánh chén ngon lành là thịt bò. Tang chỉ ngừng động tác nhưng lại nghĩ ăn một chút chắc không có vấn đề gì nên cũng chẳng để ý nhiều. Cô vươn tay, lấy thêm một xiên nướng khác, lúc này mọi người vừa chơi xong một ván. Nhậm quang bị thua vì vậy phải cùng một cô gái uống rượu dao bôi. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng hành động tập thể thì vô cùng rõ ràng, chính là muốn để hắn vào cô bạn gái không chính thức khi uống với nhau. Nhậm Quang tiếp nhận hai chén rượu, cầm lên một chén, một chén đẩy đến trước mặt Tang Trĩ, cười mở nói, "Mình uống chung chứ?" Toàn thể đám đông lại lần nữa rơi vào im lặng, Tang Trĩ nhìn sang bên cạnh Nhậm Quang, cô gái kia nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, nhìn Tang Trĩ thêm vài phần địch ý. Có lẽ vì bụng trống rỗng đã uống rượu cũng có thể vì nguyên nhân khác. Nháy mắt Tang Trĩ cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đầu cô ong lên, bỗng chốc không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì cô đứng lên, bình tĩnh nói, mình vào toilet một chút. Quán này không có nhà vệ sinh, vì vậy Thang chỉ đành đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó. Chờ Thang chỉ quay lại quán ăn, Trương Bình nhìn không được giọng điệu không hề khách khí thẳng thắn nói, nhậm quang, hôm nay cậu đến là để phá sinh nhật chị sao? Không có a nhậm quang vô tội nói, em thấy học thì cả tối không nói chuyện gì, chỉ muốn đùa chị ấy một chút, để bầu không khí vui vẻ hơn thôi. Nào, nào, đừng nóng giận em chỉ đùa thôi mà. Sau đó hắn đi đến bên cô gái kia, dỗ rảnh nào chúng ta uống một chén dao bôi đi. Vừa uống xong, nhậm mặc liền chú ý thấy điện thoại của tăng trĩ để quên trên bàn, màn hình sáng lên, hiện lên tên người gọi bạn trai em tìm đến rồi này. Bạn trai em tìm em nha, đúng là rất ngọt ngào, nhưng bảy chữ đó đập vào mắt hắn không khác một tảng băng vừa lạnh vừa sắc, khiến cả người hắn khó chịu. Hắn đúng là chưa từng gặp cảm giác này trước đây. Nhậm Quang dán mắt lên màn hình điện thoại của Tăng Chỉ, chào phúng một tiếng, sau đó vô thanh vô thức nhét điện thoại của cô vào túi quần, thản nhiên đứng lên nói uống nhiều quá em xin phép vào nhà vệ sinh. Ra đến cửa, Nhậm Quang ấn nút nhận điện, không mặn không nhạt nói alo. Đầu kia dừng lại mấy giây, lịch sự hỏi, xin hỏi anh là. Nhậm Quang bình tĩnh đáp, bạn trai của Tăng Chỉ, bạn trai mới. Nghe thấy thế, đầu dây bên kia bỗng an tĩnh lại. Không bao lâu, nhậm quang nghe thấy tiếng cười rất nhẹ ở đầu bên kia, hắn không rõ cảm xúc sau tiếng cười ấy, chỉ biết đó là một tiếng cười rất nhạt như nghe thấy điều gì đó cực kỳ hoang đường. Cậu nói cậu là bạn trai của Tang Trĩ. Nghe bạn gái tôi nói, anh liên tục gọi điện làm phiền cô ấy. Nhậm quang ngữ khí thản nhiên, đứng đắn nói, mặc kệ anh là ai, xin đừng quấy rối bạn gái tôi nữa. Cảm ơn, nói xong, nhậm quang liền cúp điện thoại tiện thể xóa lịch sử cuộc gọi. Nghĩ ngợi một lát, hắn truyền điện thoại sang chế độ im lặng, còn rất ác ý chặn số điện thoại của đoàn ra hứa. Tàng chỉ bắt đầu cảm thấy khó thở, vội vã đi rửa mặt. Vừa rồi ngồi đó không cảm nhận được rõ ràng, nhưng hiện tại đứng lâu cô cảm thấy có chút chóng mặt. Trên người cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cô cúi xuống xem xét thấy trên tay bắt đầu xuất hiện từng mảng đỏ. Tàng chỉ hít một hơi thật sâu. Hôm nay là cái vận cứ chó gì thế không biết. Tàng chỉ không muốn trở về quán ăn nữa. Cô rút giấy lao mặt tiện thể mở túi ra, định nhắn tin cho Trương Bình chào một câu. Lại không thấy điện thoại. Cô ngừng động tác đổ hết đồ trong túi ra, vẫn không thấy. Lúc này cô bỗng nhớ đến hình như khi nãy cô vẫn để di động trên bàn. Trong lòng vẫn còn vô cùng bực bội, tang chỉ ép bản thân nhịn lại nóng giận xoay người trở về quán. Lượt chơi mới đã bắt đầu. tang chỉ liếc mắt thấy điện thoại của mình ở trên bàn cầm lên. Sau đó đi đến bên cạnh Trương Bình chúc mừng sinh nhật cô ấy, rồi trình bày sự tình, xin phép về trước. Trương Bình tỏ ý xin lỗi, hạ giọng nói nhỏ, cậu thanh niên kia mình cũng không quen, là bạn của mình đưa hắn ta tới. Hôm nay thành thật xin lỗi cậu, khi nào có thời gian mình mời cậu đi ăn tạ tội nhé. Tàng chỉ cười, không sao, hôm nay là sinh nhật cậu, đừng để ảnh hưởng đến tâm tình. Chú ý đến động tĩnh bên này, nhậm quang cất giọng, học tỷ định đi à. Không phải chứ tôi chỉ đùa một chút không có ý gì. Tàng chỉ giả vờ không nghe thấy quay ra tạm biệt những người khác. Nhậm quang lại như không hiểu ý, dây dưa không dứt học thì chị có nhất định phải tỏ thái độ thế với tôi không? Trương Bình vỗ bàn, thôi đi. Kệ ầm ĩ bên trong, tàng chỉ đi ra khỏi cửa hàng. Đi được một đoạn cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy theo sau mình cùng tiếng gọi của nhậm quang, học thì chị đừng nóng giận được không? Chị nhìn xem tất cả mọi người đều đã quay ra trách tôi rồi. Tàng chỉ áp chế tâm tình khó chịu, nói cậu trở về đi. Đã trễ thế rồi tôi đưa chị về. Nhậm quang nói, xem như xin lỗi chị hôm nay, đùa quá chớn. Không cần, lời này vừa nói xong, nhậm quang đột nhiên nắm lấy cánh tay cô Chi Kỳ nói, học thì có phải chị uống quá chén, làm sao đứng cũng không vững thế. Nào vịn vào tôi này, Tang chỉ hất tay hắn ra, phản ứng giống như vừa động vào cái gì đó vô cùng bẩn thỉu. Tang chỉ lui về phía sau một bước, hỏa khí bốc lên, gần từng chữ nói cậu cho rằng mình là ai. Nhậm quang khẽ cười, cậu có biết cái gọi là tự mình hiểu lấy không? Cái đức hạnh này của cậu Tang chỉ quét mắt, đáy mắt hiện lên mấy phần trào phúng. Không đáng để tôi nể mặt đâu, không nhìn chúng tôi, vậy thì sao? Mặc cho ánh mắt Tang chỉ dần lạnh xuống, hắn bước lên kéo mạnh cô vào lồng ngực thấp giọng nói. Tôi thích là được, đoàn gia hứa thức trắng mấy đêm cố hoàn thành xong tất cả hạng mục công việc. Lúc rời khỏi công ty anh đã mệt mỏi đến cực điểm nhưng vì để kịp chuyến bay cũng không tạt qua nhà tắm rửa mà ra thẳng sân bay dự định ngủ trên máy bay luôn. Bởi vì lúc trước không chắc chắn có thể đến nghi hà với cô không nên anh không nói cho cô biết. Giờ đã giải quyết ổn thỏa muốn cho cô một niềm vui bất ngờ vì vậy máy bay vừa hà cánh liền vội vàng gọi cho cô. Nhưng nào biết cô đã về ký túc xá lại còn đúng giờ chuẩn bị đi ngủ thời gian biểu y hệt một bà lão. Nhưng vì sắp được nhìn thấy cô tâm trang anh vô cùng vui vẻ. Đến khi đến cổng ký túc xá anh mới gọi điện thoại cho cô, bảo cô xuống dưới. Ngoài dự liệu của anh, người trả lời điện thoại là một chàng thanh niên. Ngữ khí tùy tiện, lại có chút ngây thơ, ngông cuồng tuyên bố nói tang chỉ là bạn gái hắn. Tin tức này làm anh suýt bật cười thành tiếng. Sau đó cúp điện thoại, đoàn gia hứa cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hoang đường. Nhưng khi đoàn gia hứa gọi lại cho tăng chỉ điện thoại lại không liên lạc được anh dần cảm thấy không ổn. Nhóc con này vừa rồi còn bảo anh là đang ở trong ký túc xá chuẩn bị đi ngủ, không đến một giờ liền nhảy ra một tên đàn ông khác bắt điện thoại của cô. Cho nên có thể suy ra cô vốn không hề ở ký túc xá. Nhưng lý do đoàn gia hứa cũng đoán ra được. Đơn giản vì cô sợ anh lo lắng, cảm thấy đi gần trường thì chắc không có vấn đề gì, nên dứt khoát lừa anh, để anh ở Nam Vụ an tâm làm việc. Đoàn gia hứa cực kỳ tín nhiệm cô, nhưng anh không tin người khác, nghe điện thoại của cậu thanh niên kia xong anh bỗng cảm thấy bất an và không thoải mái. Hiện tại đoàn gia hứa không liên lạc được với thang chỉ cũng không biết cô đang ở đâu. Loại cảm giác này khiến tâm trạng lo lắng của anh càng chất chồng lên. Đoàn gia hứa cắn môi trực tiếp gọi cho Ninh Vi. Bên kia rất nhanh bắt máy tựa hồ là không nghĩ anh sẽ gọi vì vậy trần chờ nói chào anh. Thật xin lỗi, muộn thế này còn quấy giày em. Đoàn gia hứa nói, hiện tại anh không liên lạc được với Tang chỉ có hơi sốt ruột. Em có biết cô ấy đi đâu không? A hôm nay cô ấy đi sinh Nhật Bản. Ninh Vi nói, nhưng không nói đi đâu. Cảm ơn em, bình thường chúng em đều tổ chức gần trường, khẳng định không xa khu này đâu. Anh đừng lo toàn bạn bè thân thiết, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Để em hỏi giúp anh địa chỉ. Đoàn gia hứa cảm ơn, sau khi cúp điện thoại anh chạy đến khu ăn uống gần trường. Nghĩ đến thanh niên thiếu tỉnh táo, lại bốc đồng kia, đoàn gia hứa lo lắng cho tăng trĩ hơn. Dù sao cô sẽ không đưa điện thoại cho người khác, cũng sẽ không để người khác nói những lời tổn thương anh. Mà hiện tại trời cũng đã khuya, gần đại học nghi hà hàng quán không nhiều cũng không ít nhưng cũng đủ khiến việc tìm một người không rõ địa chỉ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mắt phải của anh nháy liên tục, tìm thêm một lúc điện thoại rung là tin nhắn của Ninh Vi, nhắn địa điểm quán ăn sinh nhật. cùng lúc đó cách chỗ anh đứng không xa đoàn gia hứa phát hiện ra tang trĩ cô bị một thanh niên lạ mặt nắm cánh tay hình như tang trĩ rất khó chịu hất văng tay người kia ra cậu thanh niên kia hình như rất giận dữ nắm tay cô lần nữa sau đó kéo mạnh cô vào lồng ngực chính là dáng vẻ theo đuổi không thành nên tức giận đoàn gia hứa thở nhẹ ra lại vì tình cảnh trước mặt mắt nóng lên lý trí lúc bình thường tại hoàn cảnh này bỗng chốc bị lửa giận đốt sạch, đáy mắt hắn âm trầm, cố nén cảm xúc muốn giết người, nhanh chân chạy lại phía tang trĩ. tang chỉ tránh vòng ôm của nhậm quang, dùng hết toàn lực cho hắn một cái bạt tai. đầu nhậm quang lệch sang một bên, khóe môi dính máu, mắt hắn ánh lên vẻ không thể tin nổi, lấp tức giơ tay lên. nhưng hắn chưa kịp có hành động tiếp theo thì bên cạnh tang chỉ bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Nhanh như cắt khi hắn còn chưa kịp định hình đã đá mạnh vào bụng hắn một cước. Hắn không kịp phòng bị, rên lên một tiếng, ngã ra đường. Sau đó, đoàn gia hứa xoay đầu về phía tăng trĩ, nhanh chóng quan sát khuôn mặt cô, hoàn hảo không có vấn đề gì, hắn có đánh em không? Không biết tại sao gia hứa lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng tinh thần tang trĩ nháy mắt được thả lỏng, run rẩy nói, không sao. Đoàn gia hứa nhìn chằm chằm cánh tay cô tay sao thế? Tang trĩ sụt sịt nói, dị ứng. Ra bên kia chờ anh, đoàn gia hứa vuốt đầu cô Trần An nói, đừng sợ, nói xong anh bước lại, ngồi sổm trước mặt nhậm quang Cú đá vừa rồi đoàn gia hứa dùng sức không nhỏ, nhậm quang bị đau ôm bụng dên dĩ vẫn chưa thể đứng lên được Đoàn gia hứa nhìn chằm chằm nhậm quang, khóe môi chậm rãi cong lên, giọng nói lạnh đến cực điểm, bạn học cậu đây là định khi dễ ai Nhậm quang nổi nóng, giơ chân đá đoàn gia hứa con mẹ nó thằng bệnh Đoán được động tác của hắn, đoàn gia hứa trực tiếp dẫm lên chân hắn. Khuôn mặt đoàn gia hứa vẫn cười rất đỗi ôn hòa, ánh mắt hoa đào sáng như sao, toàn thân toát lên vẻ đẹp nhã nhặn tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, nhưng hành vi thì hoàn toàn không phù hợp. Nghe nhậm quang bên dưới rên lên thống khổ, đoàn gia hứa mới từ từ nhấc chân, nắm lấy tóc hắn, kéo đầu hắn ngẩng lên đối diện cùng mình, hỏi lại lần nữa, cậu định khi dễ ai? Người vây quanh xem hầu hết đều là sinh viên. Trong tiệm, ông chủ nghe thấy xô sát, liền chạy ra khuyên can, sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình. Trương Bình cũng chạy ra, nhận ra đoàn gia hứa, lại sợ náo loạn quá sẽ phải ra đồn tường trình, nhịn không được nói, gia hứa ca, bỏ qua đi. Đoàn gia hứa giống như không nghe thấy. Anh vốn cực kỳ anh Tuấn, lúc này nét mặt phá lệ bình dị ôn hòa, nhưng lực đạo trên tay thì không chút nhân nhượng, ánh mắt chỉ toàn là ngoan lệ và lạnh lùng. Giống như một thiên thần bò lên từ địa ngục. Tàng trí cũng sợ xảy ra chuyện không mong muốn, sốt ruột gọi đoàn ra hứa. Nghe thấy tiếng cô anh mới chịu nới lòng bàn tay. Anh nhẹ nhàng chớp mắt buông tóc nhậm quang ra, khoát tay, cười khẽ, được rồi, hôm nay thế là đủ, không sẽ hù dọa chỉ chỉ nhà chúng ta mất. Còn có, nói cho cậu hay, bạn gái tôi có ngứa chân đoàn ra hứa cầm lấy vạt áo nhậm quang, lau vệt máu trên tay, ồn tồn lễ độ nói. Cũng ngại dẫm lên thứ nhục nhã, bẩn thỉu như cậu. Nhậm Quang mặt mũi chân tay đầy vết thương, hắn xem ra vô cùng cây cú, lồng ngực phập phồng, hồn hển nói tôi muốn báo cảnh sát. Tang Chỉ chạy lên đứng chắn trước mặt đoàn ra hứa hoàn toàn không sợ phiền phức nói được vừa hay tôi cũng muốn tố giác cậu tội quấy rối tình dục. Trương Bình phụ họa học đệ vừa rồi tất cả mọi người ở đây ai cũng chứng kiến cậu gây sự với Tang Chỉ trước. những người tham gia sinh nhật trương bình tối nay đều đồng tình rõ ràng hôm nay nhậm quang ba lần bảy lượt quấn lấy tang chỉ không chịu buông những người còn lại tiến lên khuyên nhủ một cô gái khác chạy ra nói học tỷ chị đi trước đi chúng em khuyên cậu ta vài câu là được đoàn gia hứa không sợ ngược lại vô cùng có tướng hóng bát quái không làm to chuyện nhất định không xong thời điểm mọi người khuyên anh lại cực kỳ hào hứng đưa điện thoại cho tang chỉ em báo đi Tội làm tổn thương ra thịt cùng lắm là bồi thường, nhưng quấy rối tình dục ấy à không nghiêm trị là không được. Ngược lại, lúc này, nhậm quang lại lo lắng, nếu tăng chỉ thật sự tố cáo mình tội quấy rối Giả dụ bản án được lập truyền đến trường học thì quả thật không được hay ho. Hắn nhìn chằm chằm đoàn gia hưa, một tiếng cũng không nói, chỉ nghiến răng biểu lộ sự không cam lòng, chỉ bật ra được một câu, đồ thần kinh. Chỉ cần cậu còn làm phiền cô ấy một chút thôi, đoàn gia hứa cười. Tin đi tôi sẽ cho cậu vào tù bóc lịch. Tang chỉ lần đầu thấy đoàn gia hứa tức giận như vậy. Cô dùng lực kéo tay anh cũng biết anh đang nổi nóng nên chỉ nhẹ nhàng nói cái gì mà vào tù bóc lịch chứ. Đoàn gia hứa nhìn cô, người này quấn lấy em bao lâu rồi. Tang chỉ sững sờ, hồi thưởng lại. Chừng một tháng nhưng có một khoảng thời gian không chạm mặt. Đôi mắt đoàn gia hứa không có biểu hiện gì cả chỉ nhàn nhạt nói tại sao không nói với anh. Tang chỉ thành thật đáp sợ anh không vui. Trước đó hắn ta có khi dễ em không? Không có, tất cả ủi khuất của cô vì mấy lời này của anh mà bốc hơi mất tâm, mất tích thầm nói em đâu dễ bị bắt nạt như thế. Em uống rượu, chỉ uống một chén, tang chỉ nói, nhưng vì chưa ăn gì nên thấy hơi khó chịu. Ừ, thấy biểu hiện của hắn không đúng lắm, tang chỉ hỏi, mình đi đâu? Đoàn gia hứa, bệnh viện, vết đỏ trên người cô càng ngày càng hiện rõ, nhìn qua mà chính cô cũng giật mình. Tàng chỉ lắc đầu, mua thuốc uống là được rồi, em không muốn đi bệnh viện. Đoàn gia hứa gật đầu đồng ý cũng không ép cô. Sao anh lại tới, không phải bảo là không có thời gian sao? Tranh thủ một chút, ờ, tàng chỉ suy tư, giải thích cho anh. Em không định lừa anh, em chỉ là cảm thấy hôm nay rất muộn mới trở về, sợ anh bên kia lo lắng, mà quán này cũng ngay gần trường học, không có gì mất an toàn cả. Đoàn gia hứa không mặn không nhạt trả lời, anh biết. Nhìn thấy anh đến, Tang Trĩ cực kỳ vui mừng, chút uỷ khuất nhỏ nhoi này phút chốc tan thành mây khói. Cô bắt đầu ríu rít kể hắn nghe những chuyện xảy ra gần đây, đôi mắt cong cong, cảm xúc dần khá hơn. Thỉnh thoảng, Đoàn Gia Hứa đáp lại vài câu, nhưng chủ yếu là chăm chú lắng nghe. Sau khi qua tiệm thuốc mua thuốc, hai người trở về căn hộ của Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ ngồi vào ghế sofa, nhìn cả người mẩn đỏ, có chút buồn bực, em ăn xong sâu thịt nướng mới biết là thịt bò. đoàn gia hứa cầm hai bình nước đi đến rót thêm nước ấm vào đưa cho cô. sau đó vươn tay bắt lấy tay cô nhắc nhở đừng cao. tang chỉ ngoan ngoãn nghe lời vâng. tang chỉ chăm chú nhìn anh thuận miệng hỏi khi nào anh về nam vu. đoàn gia hứa chưa nghĩ ra. vậy mai chúng ta ra ngoài chơi được không? ừm tang chỉ lại nói với anh vài chuyện nữa mới tinh tế phát hiện tâm tình anh hình như không vui vẻ nói chuyện chỉ đáp cho có. uống thuốc. Tang chỉ đổ thuốc vào miệng uống nước, sau đó do dự nói, anh vẫn còn tức giận sao? Đoàn Gia Hứa, anh tức cái gì? Giọng điều này, Tang trí khẳng định mình đoán đúng. Đang yên lành tại sao anh lại giận rồi? Đoàn Gia Hứa không trả lời, chậm rãi đứng lên, đi vào phòng bếp đi tắm đi, rồi tí xoa thuốc. Tang chỉ vô thức đi theo anh, lo sợ bất an nói, anh đang giận em à? Không. Chỉ vì em nghĩ hai chúng ta cách nhau xa như thế, mỗi lần trò chuyện với anh chỉ muốn kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ tốt đẹp nhất. Tàng chỉ cũng đoán ra nguyên nhân anh giận, nũng nịu, giật giật góc áo anh, nhẹ nhàng nói. Mà thật sự cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Đoàn gia hứa, vậy chuyện vừa rồi tính là gì? Tàng chỉ nhỏ giọng vì em không ngờ thằng nhóc ấy lại như thế. Ngờ gì mà ngờ, đã thành thế này. Đoàn gia hứa thu tầm mắt lấy một số nguyên liệu trong tủ lạnh ra, lời nói không có nửa điểm đùa cợt. Về sau có chuyện gì cũng phải nói với anh, giọng anh vẫn bình thản nhưng lại có cảm giác không giận mà uy. Tang chỉ yên lặng nhìn anh, lý nhí nói, về sau em sẽ không như thế nữa. Đoàn gia hứa không nhắc tiếp, chỉ nói, đi tắm đi. Một chút vì khuất vừa rồi tan đi nay lại vì sự chỉ trích của anh làm bùng lên, mũi tang chỉ cay cay, giọng hơi nghẹn lại nói, xin lỗi anh. nghe tiếng cô Đoàn gia hứa nhìn qua mặt không biểu cảm nói không được khóc, vành mắt bắt đầu đỏ hoe thấy anh nói vậy nước mắt bắt đầu tí tách rơi. Tàng chỉ tủi thân cúi đầu lao đi, nhịn xuống nói vậy em đi tắm đây. Đoàn gia hứa nắm cầm cô để cô ngẩng lên đối mặt với mình. Còn khóc lần này Tàng chỉ không nhịn được nữa thút thít rơi lệ ấm ức nói không lên lời. Đoàn gia hứa khẽ thở dài, nét mặt cũng giãn ra anh quá hung dữ rồi. Cô trầm mặc mấy giây, lắc đầu. Đoàn gia hứa thế sao khóc, chẳng phải anh rất bận sao. Tàng chỉ nói rất chậm bởi vì nức nở nên nói chuyện có phần mơ hồ, không nghe rõ. Em không nỡ để anh mỗi ngày đã phải bận rộn công việc lại còn phải lo lắng sự tình bên đây nữa. Không phải anh tức giận với em, vừa rồi anh chỉ là... Đoàn gia hứa khàn giọng, có chút sợ hãi, không liên lạc được với em cũng không biết em ở đâu. Nhận được một cuộc điện thoại như thế, sau đó bị chặn liên lạc. Tìm bao nhiêu lâu cuối cùng khi tìm thấy lại chứng kiến cô bị một tên con trai xa lạ quấy dày. Đoàn gia hứa cảm thấy bất lực, cuối cùng phải nhờ bạn cô liên lạc mới có thể tìm thấy cô. Vừa thấy cô khóc đoàn gia hứa liền không thể cứng rắn được nữa anh dịu giọng dỗ dành đừng khóc anh xin lỗi anh không nên hung giữ với em. Cô vừa khóc vừa cáo trạng anh hôm nay em đã xui xẻo như thế rồi anh còn mắng em. Em thấy khó chịu trong người anh cũng mặc kệ chỉ biết hung giữ với em. Đoàn gia hứa hôn cô một cái, chỗ nào không thoải mái? Dạ dày không thoải mái, muốn nôn. Được để anh đi nấu canh giải rượu. Nếu vẫn không thoải mái, mình sẽ uống thuốc, được không? Cả người em đều khó chịu, hu hu hu. Vậy đi tắm tắm xong anh bôi thuốc cho em. tang chỉ cọ cọ nước mắt, nước mũi lên người anh, nhịn không được nói, khi anh thức giận thật là đáng sợ. Đoàn gia hứa cười, dọa em sợ rồi. Không, tang chỉ sụt sịt mấy cái. Nhưng anh hung dữ với em, khiến em khóc nhè. em đang uy hiếp anh đấy à em không có sau này có chuyện gì đều phải thành thật nói cho anh biết nghe chưa vâng mặt mày đoàn gia hứa dần giãn ra cả lơ cà phất nói em đừng cho anh cơ hội để hung dữ với em nghe không chờ khi tang chỉ về phòng đoàn gia hứa quay trở lại phòng khách cầm lấy di động của cô anh mở máy bỏ chặn số điện thoại mình nhìn tên lưu danh bà của cô lưu anh khóe môi khẽ cong lên Tàng chỉ tắm dừa qua loa, rồi nhanh chóng đi ra ăn chén canh giải rượu đoàn gia hứa nấu cho. Sau đó bị anh gọi ra so pha bôi thuốc, vừa bôi, đoàn gia hứa vừa cau mày nói, lần sau còn gan ăn thịt bò nữa, anh sẽ đánh mông cho chừa. Tàng chỉ hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, chừng to không tin nói, anh nỡ đánh em thật. Đoàn gia hứa nhíu mày, vậy đừng để việc này có lần sau nữa. Tóm lại là anh không nỡ nha. Hừ... Tàng chỉ cười lên, nhìn hắn chăm chú, khẽ gọi đoàn gia hứa. gì em mua một đôi đồng hồ tình nhân, nhưng đang để ở ký túc xá. Ngày mai mang cho anh. Được, anh mua gì cho em rồi? Một sợi dây chuyền, đoàn gia hứa nói, chút nữa đeo cho em. Ừ, thoa xong, tàng chỉ đổi tay, chậm rãi nói. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Buổi sáng em ngủ quên, lên lớp trễ, bị giáo sư mắng. Sau đó thì mất phiếu ăn. Lúc đi qua sân thể dục bị bóng rổ đập vào đầu. Đi sinh Nhật Bản thì gặp chúng một tên đáng ghét. Đoàn gia hứa chăm chú thoa thuốc cho cô thuận miệng nói, đáng thương quá mà. Nhưng em cảm thấy thật ra hôm nay cũng không tệ. Hừ, tang chỉ nhỏ giọng nhìn thấy anh, liền cảm thấy hôm nay quả là một ngày vừa may mắn lại hạnh phúc. Dù thời gian gặp anh chỉ chiếm một phần thật nhỏ của ngày hôm nay, nhưng lại khiến cho tất cả mọi thứ đã xảy ra bỗng chốc lu mờ tất cả chỉ vì sự xuất hiện của anh mà không còn ý nghĩa. Tâm tình chỉ vì anh mà ấm áp vui vẻ. Phiên ngoại năm, kết thúc 4 năm đại học, trong một lần nào đó nói chuyện với Ninh Vi, tăng chỉ nghe cô nàng nói, bạn trai cô nàng đã cầu hôn rồi. Nói đến đây, Ninh Vi không nhịn được cười, cậu xem anh ấy cũng hài lắm. Anh ấy rất ngại ngùng, hẹn tớ tới quán bar, đàn tặng tớ một bản tình ca rồi gọi tớ lên sân khấu. Sau đó anh ấy quỳ xuống cầu hôn tớ, tang chỉ nghe rất hăng hái. Ninh Vi cái đáng nói là, vì quá khẩn trương, anh ấy lại quỳ cả hai chân. Tàng trí cũng cười thành tiếng. Ninh Vi quay sang tò mò hỏi chuyện của cô, anh đoàn nhà cậu thì sao? Từng đề cập tới chưa? Tàng chỉ nghĩ ngợi, lúc trước anh ấy nói tốt nghiệp xong thì kết hôn, nhưng tớ cũng không biết anh ấy có cầu hôn không? Thực ra con người anh ấy cũng kiêu ngạo lắm, nên tớ cũng hơi lo. Hả, nghĩ xem mình có nên cầu hôn không? Không phải tàng chỉ không thích được cầu hôn, chỉ là thấy hơi ngại ngùng. dị như ninh vi đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của bao người nhận được lời cầu hôn của bạn trai cô sẽ ngạc nhiên sẽ hạnh phúc nhưng tang chỉ cảm thấy nếu tình huống như thế xảy ra với cô vui vẻ là tất nhiên cơ mà xấu hổ lắm đoàn gia hứa muốn cầu hôn tang chỉ tại buổi lễ tốt nghiệp của cô đây là một ngày vô cùng trong đại một dấu mốc trong cuộc đời cô ngày ấy tang vinh lê bình và cả tang diên đều tới Tựa như rất nhiều năm trước cô cùng ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của Tang Diên. Nhưng lần này, nhân vật chính từ Tang Diên chuyển sang cô. Tang Diên mang theo máy ảnh, rất miễn cưỡng chụp ảnh cho cô. Tang Chí thấy rõ ràng là hắn không muốn chụp chụp được tấm lại sen vài ba câu, càng nói càng nhiều. Đoàn gia hứa cũng mang theo máy ảnh, trấn an cô mấy câu rồi chụp cho cô mấy chục tấm liền. Kết thúc buổi lễ, đột nhiên Tang Chí nhận được một bông hồng đỏ từ một người xa lạ. cứ đi một đoạn lại có người tới tặng hoa cho cô. ở đây có rất nhiều bạn học ngay cả tang vinh và lê bình cũng dự lễ. tang chỉ đột nhiên ý thức được điều gì đó. có đôi khi dự cảm lại rất chính xác. từ sáng nay lúc thức dậy cô đã có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. bởi vì cô rất hiểu đoàn gia hứa anh nhất định sẽ chọn ngày này để cầu hôn. một cách vừa trang trọng vừa cũ xích, đồ kiêu ngạo chết tiệt. theo sự chỉ dẫn của mọi người giữa con đường tang chỉ nhìn thấy đoàn gia hứa. nháy mắt cô chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa càng chẳng quản được ánh mắt của bọn họ một màn này tang chỉ đã tự tưởng tượng ra cả trăm ngàn lần mà hiện tại như đang chồng từng lớp từng lớp lên mộng tưởng của cô có lẽ cả đời tang chỉ cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh này hôm nay đoàn gia hứa ăn mặc rất đứng đắn áo sơ mi trắng quần âu đen còn thắt cà vạt hắn ôm một đóa hoa hồng rất lớn đi tới trước mặt cô đột nhiên tang chỉ rất muốn cười Đoàn gia hứa cũng cười theo, dáng người anh cao lớn, tóc đen xỏa xuống mắt, ngũ quan xuất chúng, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra ánh hào quang. Mấy giây sau, trước kia khi em nói anh nghe bí mật của em, anh luôn canh cánh một chuyện nhưng chưa nói với em. Đoàn gia hứa nhìn thật sâu vào mắt cô, nụ cười thu lại, vô cùng nghiêm túc. Lúc ấy thấy em vừa nói vừa khóc, anh rất lo lắng, chắc em đã đau đớn và khổ sở lắm. Nên anh mới không dám nói ra, tất cả tâm sự của cô gái nhỏ được phơi bày. Dùng toàn bộ dũng khí, dùng cách của riêng mình để nói cho anh biết. Em thừa nhận, giữa hai tạ em là người thua trước. Cũng chưa từng nói với em, thật ra anh không phải người khi đã thích ai sẽ ngay lập tức tranh thủ cơ hội tiếp cận người đó. Đoàn gia hứa chân thành nói, trước khi anh bộc lộ ra rằng mình thích em, trước đó có một thời gian, anh từng thầm mến em. Đã từng tự đấu tranh, tự thi, cảm thấy mình không xứng với cô. Sẽ vì sự kháng cự của em mà lùi bước nhưng cũng sẽ vì được em đáp lại mà vui sướng mấy ngày liền. Có lẽ em nghĩ có phải đoàn gia hứa là vì đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh đối xử tốt với hắn rồi sau đó phát hiện ra người này cũng thích mình nên mới muốn sống cùng cô ấy đến hết đời hay không. Đoàn gia hứa ho nhẹ cũng có thể em sẽ không nghĩ như thế nhưng sợ em nghĩ nhiều nên anh mới nói. tang chỉ nhỏ giọng đáp đã từng nghĩ như vậy nhưng chỉ là đã từng thôi bây giờ không còn thế nữa. Em nghĩ vậy thật à? Cô nhóc không có lương tâm, đoàn ra hứa cười, trước khi anh từng nghĩ cả đời như vậy cũng chẳng sao. Nhưng thì ra không phải chỉ là anh chưa tìm được người anh muốn ở bên. Chưa gặp được người khiến anh có thể thay đổi, có thể bỏ lên từ vực thẳm của sự tự ti. Chưa gặp được người làm anh muốn phản kháng, cho nên chỉ có thể chấp nhận, bởi vì anh là người không có dũng khí như thế, cho đến khi gặp cô. Khóe môi đoàn gia hứa giật giật quỳ một chân xuống, nhưng em đã cho anh nghĩ rằng cứ thử một lần xem sao. Trái tim tang chỉ đập điên cuồng, cô khẩn trương đến mức không thở nổi, nghe những lời bình dị của anh, hai mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt từ cái gì cơ. Thử yêu một người, đoàn gia hứa gần từng chữ. Bất chấp tất cả, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, gọi một tiếng nhóc con thật khẽ trịnh trọng lên tiếng, vậy nên em có nguyện ý gả cho anh không? Sao có thể không nguyện ý? Giấc mơ của cô biết bao năm, tàng chỉ nhận lấy hoa từ tay anh A, đoàn gia hứa cảm thấy khẩn trương, nhận được đáp án như thế, biểu cảm của hắn như sắp nứt ra. Hắn bật cười gục xuống, nói, phản ứng của em là sao? Muốn làm anh khóc à? Không phải, em nói A nghĩa là, tàng chỉ hít một hơi thật sâu, chân thành nói, em vô cùng nguyện ý. Bảy năm, giấc mơ của cô đã thành hiện thực. dưới ánh nắng mặt trời, tang chỉ mặc bộ đồ tốt nghiệp nhận được lời chúc phúc từ mọi người xung quanh và cả lời cầu hôn của đoàn gia hứa. bảy năm trước cũng có một ngày như vậy. cô mặc váy trắng, đoàn gia hứa mặc đồ tốt nghiệp đứng bên cạnh. vì được gặp anh mà rất vui vẻ, nhưng ly biệt cận kề, nghĩ lại thấy vô cùng thống khổ. vụng về cất giấu tâm tư, không để cho ai biết dù là những người thân nhất. thầm mơ rằng sẽ có một ngày bước đi bên cạnh anh. khi đó tang chỉ không ngờ được rằng Bảy năm sau, ngày đó thực sự đến, như mong ước của cô, Tang chỉ thực sự trở thành người cả đời này sóng vai bên cạnh đoàn gia hứa. Tới đây chuyện vụng trộm không thể giấu đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.